Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 129, 129 cốc trà xanh, thời gian nhanh chóng, hai năm qua hơn dặm xảy ra rất nhiều chuyện. Từ quốc gia góc độ đến nói, năm 1978 là bắt đầu cải cách buông ra chi năm, cũng là bắt đầu gia đình liên hợp nhận thầu trách nhiệm chế chi năm. Năm 1979 quốc gia cùng nước Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao, cũng là này năm Trung ngoại hùng vốn kinh doanh xí nghiệp Pháp bắt đầu thực hành. Ngoại quốc xí nghiệp cùng công ty bắt đầu tiến vào Hoa Hạ, năm 1980, thâm thị kinh tế đặc khu chính thức thành lập, từ đông tuyết lục sinh hoạt mà nói, nàng đại nhất khi nhảy lớp một năm, hiện giờ còn có nửa cái học kỳ sắp tốt nghiệp, tuy rằng nhảy lớp, nhưng nàng như cũ lưu lại nguyên lai trong ký túc xá, ký túc xá đoàn người cũng có không ít biến hóa, đầu tiên là thôi nhu nhu ly hôn, chồng nàng tại lão gia lên đại học, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Năm ngoái hai người quyết định ly hôn, ta Hiểu Yến ở người nhà giới thiệu hạ, cùng một cái đồng hương sinh viên xác nhận đối tượng quan hệ. Lâm Lan Quyên là trong ký túc xái duy nhất không có nói yêu đương người, nhưng nàng tại đông tuyết lục dưới ảnh hưởng không có trước kỳ như vậy tự ti. Hiện giờ vẫn là trường học văn học xã hội cốt cán, thường xuyên tại các đại báo chí phát biểu tác phẩm của mình. Tưởng Bạch Hủy thì cùng năm đó đưa nàng Anna Karenina sách vở năm sinh lương thiên giật chỗ đối tượng. Nơi này không thể không nhiều lời một câu, lương thiên dật là cái tại vật lý phương diện có cực cao thiên phú cao tài sinh, hắn tại đại nhị thời điểm cũng nhảy lớp, thành tích lâu dài chiếm cứ hệ hạng nhất, hắn một lần nghĩ bái ôn như quy vi sư, ôn như quy cử tuyệt, nhưng bởi vì tiếp tài nguyên nhân thường xuyên sẽ lén chỉ đạo hắn, cũng bởi vì này tầng quan hệ, đông tuyết lục cùng tưởng bạch hủy quan hệ tốt nhất, lúc này hai người bọn họ đang tại phía ngoài trường học quán nhỏ cùng nhau ăn cơm, Từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, trên đường cái xuất hiện không ít làm buôn bán sạc, bất quá dám mở ra tiệm người làm ăn buôn bán vẫn là rất ít, ngươi cùng lương đồng học ở giữa thế nào, ngươi vẫn là không để ý tới hắn, đồng tuyết lụt kẹp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng hỏi, tưởng bạch hủy cầm chiếc đũa tại trong bát gạo thượng chọc đến chọc đi, hắn đều muốn xuất ngoại, hai người chúng ta ngăn dị quốc muốn như thế nào tiếp tục, lương thiên giật bởi vì thành tích ưu tú. Trường học tính đợi hắn vừa tốt nghiệp liền đề cử hắn xuất ngoại du học, tưởng Bạch Hủy không thèm để ý Lương Thiên Giật gia đình khó khăn, nhưng nghĩ đến hai người muốn dị quốc chi lì mấy năm, nàng trong lòng một chút lòng tin đều không có, bởi vậy gần nhất nàng đơn phương cùng Lương Thiên Giật chiến tranh lạnh, Lương Thiên Giật mỗi ngày chạy đến túc xá lầu dưới đi chờ nàng, bất chấp mưa gió, mười phần có kiên nhẫn, đông tuyết Lục nhìn nàng một cái, vì sao không thể tiếp tục, nếu các ngươi chân tâm thích lẫn nhau có thể nghĩ đến biện pháp cùng một chỗ. tưởng bạch hủy mạnh ngẩng đầu lên, trong mắt to tràn đầy chờ đợi. tốt tuyết lục, ngươi có phải hay không nghĩ tới hảo biện pháp? ngươi mau nói cho ta biết. đông tuyết lục buông đũa, dùng giấy khăn lâu chùi miệng ba đạo, cũng không tính biện pháp. nếu các ngươi xác định lẫn nhau, các ngươi có thể tại lương đồng học xuất ngoại trước kết hôn, theo sau ngươi thông qua xin, nhìn có thể hay không xin đi hắn du học quốc gia làm sơ cấp thông dịch viên hoặc là thực tập quan ngoại giao. Lương thiên dật tại vật lý 10 phần có thiên phú, quốc gia hiện giờ nhu cầu cấp bách phương diện này nhân tài, vì bồi dưỡng phương diện này nhân tài, quốc gia đã hứa hẹn sẽ nhận thầu lương thiên dật xuất ngoại phí dụng, lương thiên dật hiện giờ vì tình cảm mỗi ngày phiền não, nếu trường học lão sư biết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vì hắn xếp ưu giải nạn, tưởng bạch hủy thành tích cũng tính ưu tú, lại là học sinh hội ưu tú cốt cán. năm nay vừa thân thỉnh đảng viên, nếu hai người bọn họ kết hôn, tương lai tưởng bạch hủy nghĩ xin đi cùng quốc gia công tác có rất lớn tỷ lệ sẽ thành công tưởng bạch hủy trước là mắt sáng rực lên một chút lập tức lại cắn chặt môi cánh hoa bởi vì nguyên nhân này mà kết hôn cảm giác là lạ đồng tuyết lục nhún nhún vai phương pháp ta đã nói cho ngươi biết việc khác chính ngươi suy nghĩ quyết định bất quá coi như muốn kết hôn ngươi cũng phải thông qua song phương phụ mẫu đồng ý tưởng bạch hủy suy nghĩ trong chốc lát bụng mặt đạo vẫn là hâm mộ nhất ngươi Ôn giáo sư đối với ngươi như vậy dùng tâm, các ngươi lại xác định lẫn nhau, nhắc tới ôn như quy, đông tuyết luộc khóe miệng dương lên, lương đồng học đối với ngươi cũng rất tốt, mà đi mà quý trọng, tưởng bạch hủy biểu môi, hắn nơi nào có như vậy tốt, hắn chính là cái mọt sách, khẩu thị tâm phi, hai người cầm nước xong hồi ký túc xá, xa xa liền nhìn đến lương thiên giật đỉnh mặt trời chói chang đứng ở túc xá lầu dưới, mặt phơi được đỏ bừng, lại đứng vẫn không nhúc nhích. Đông tuyết Lục hướng tưởng Bạch Hủy nhìn thoáng qua, người thư nhà ngốc tử lại tại dưới lầu chờ ngươi, cái nào nam sinh có như vậy kiên nhẫn, tưởng Bạch Hủy giận nàng một chút, nhà ngươi ôn giáo sư chẳng lẽ không như vậy kiên nhẫn, Đông tuyết Lục con môi, cho nên ta rất quý trọng ta cùng hắn tình cảm, ngươi nếu là lại không quý trọng, quay đầu cũng đừng hối hận, lương thiên dật gia đình tình huống tuy rằng khó khăn, nhưng hắn cá nhân hết sức ưu tú, lại sớm xác định sẽ bị đề cử xuất ngoại du học. Có thể nói tiền đồ vô lượng, nam sinh như thế có bó lớn nữ sinh ở bên cạnh như hổ rình mồi, tưởng bạch hủy cũng không phải không được tự nhiên người, ta biết, cảm ơn ngươi nói với ta này đó, ta hiện tại liền cùng hắn trò chuyện, đông tuyết lục gật đầu, đây liền đúng rồi, nên nói rõ ràng nói rõ ràng, luôn luôn chiến tranh lạnh không giải quyết được vấn đề, nàng không thích chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh theo nàng thuộc về bạo lực một loại. Bất quá nàng cùng ôn như quy hai người cùng một chỗ nhanh ba năm, chưa từng có đỏ qua mặt, càng miễn bàn chiến tranh lạnh, lương thiên dập nhìn đến tưởng bạch hủy, không biết là xấu hổ vẫn là kích động, bộ mặt tăng được đỏ bừng, hủy hủy, ngươi trở về, lập tức nhìn về phía đông tuyết lục, đông đồng học ngươi tốt, đông tuyết lục treo đùa, lương đồng học ngươi tốt, trời nóng như vậy ngươi còn đứng ở mặt trời phía dưới, chúng ta nếu là trễ hơn một chút trả trở về, ngươi phải không được phơi thành điếc khỉ. Lương Thiên Giật nghe vậy mặt càng thêm đỏ, từ thích vật lý cùng yêu mặt đỏ hai điểm này đến nói, Lương Thiên Giật cùng ôn như quy mười phần giống nhau, chắc không được hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, chỗ phi thường tốt, phúc phúc, tưởng bạch hủy nhìn hắn hồng thông thông mặt, nhịn không được cười lên, các ngươi trò chuyện đi, ta đi lên trước, nói xong nàng trực tiếp đi, nàng mới không đợi thảo nhân ghét bóng đèn, sao sao, đến cuối tuần, đông tuyết lục không có trực tiếp về nhà mà là đi mình mua cửa hàng thị sát trang hoàng tình huống, nàng muốn làm nhóm đầu tiên ăn cua người, quốc gia chính sách hiện giờ càng ngày càng rõ ràng, kế tiếp sẽ có càng ngày càng nhiều người xuống biển làm buôn bán, bởi vậy tại năm ngoái nàng liền dùng chính mình tiền riêng, lại cùng gia gia mượn tiền, sau này ôn như quy biết sau đem mình tiền lương cùng tiền gửi ngân hàng toàn bộ giao cho nàng, nàng dùng số tiền này mua một nhà cửa hàng cùng nhất căn ba tầng lầu phòng ở, cửa hàng vừa lúc ở kinh đại mặt sau, Con đường này về sau sẽ phát triển trở thành có tiếng ăn vặt phố, nàng cửa hàng liền ở vị trí tốt nhất, nếu không phải nàng không đủ tiền, nàng thật muốn một ngụm hạ mua xuống 10 tại 8 tại cửa hàng, về sau phóng cho thuê làm thu thuê bà liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, bất quá không nóng nảy, nàng tính toán ở trong này trước mở một nhà quán lỗ, nồi lỗ không cần cái gì kỹ thuật, quay đầu chiêu mấy cái người có thể tin được giúp nàng quản liền đi, nàng chủ yếu tinh lực sẽ thả tại tiểu lâu bên kia. Kinh đại bên này cửa hàng đã trang hoàng được không sai biệt lắm, tiếp qua hai ngày liền có thể hoàn thành, đông tuyết lục dò xét một phen, đem không hài lòng địa phương chỉ ra đến, theo sau nàng lại đi tử lâu bên kia, tử lâu sửa chữa công trình lượng khá lớn, hơn nữa nàng muốn biến thành tử lâu sang trọng, thêm nàng nói ra trang hoàng phong cách, hỗ trợ kiến trúc cùng trang hoàng sư phó chưa nghe bao giờ, cho nên làm lên đến tốc độ không nhanh, may mà nàng cho thù lao rất khả quan. Trăng hoàng sư phó bởi vậy mới vui vẻ giúp nàng làm, từ Tiểu lâu vừa về tới trong nhà, bánh trung thu liền mang theo nó nữ nhi Đậu nha, còn có gà mẹ tiểu lục chào đón, bánh trung thu hiện giờ đã trưởng thành một cái đại cổ, nhìn xem hổ hổ sinh uy, bình thường không có người nắm cũng không dám tùy ý thả nó ra ngoài, liền sợ nó sẽ dọa đến người qua đường, độ nha mặc dù là bánh trung thu nữ nhi, nhưng nó nhìn qua khéo léo lung linh nhiều, hẳn là di truyền mẫu thân nói gen. Hơn nữa đậu nha sinh cực kỳ mỹ mạo, đậu nha mặc dù là nuôi tại ngụy Gia, nhưng tiêu gia thức ăn tương đối tốt, cho nên nó thường xuyên sẽ chính mình lại đây lủi môn. Về phần tiểu lục, năm nay đã hơn 5 tuổi, một con gà tại không sinh bệnh dưới tình huống có thể sống mười mấy năm, cho nên tiểu lục hiện giờ vẫn là tráng niên, ngay từ đầu nuôi tiểu lục là vì để cho nó đẻ trứng, sau này nuôi nuôi có tình cảm, cũng liền không nỡ giết nó, tiểu lục cũng là thành tinh, bình thường trừ đẻ trứng còn có thể giúp bận biểu giữ nhà hộ viện, cùng bánh trung thu một con chó nhất gà cũng thay đổi thành bằng hữu, đông tuyết lục mồ hôi ướt đẫm đi đến vòi nước hạ, lấy nước sôi đầu rồng rửa mặt, nước mắt nhào vào trên mặt, nhưng trên mặt nhiệt độ hạ, nàng sướng được thở ra một hơi, quay đầu đang muốn cho bánh trung thu cùng đậu nha hai cha con tắm rửa, liền thấy tông thúc xuất hiện xuất hiện tại tiểu môn, tư lệnh, là tuyết lục trở về, nói xong hắn lại quay đầu nhìn xem đông tuyết lục, Ta liền nói bánh trung thu cùng đậu nha, còn có tiểu lục đều không gọi, nhất định là trong nhà người trở về, đồng tuyết lục cười nói, đúng a, hôm nay cuối tuần ta liền trở về, bất quá tông thúc cùng ôn gia gia hôm nay thế nào không đi vườn hoa rèn luyện thân thể, hai năm trước nàng lo lắng ôn lão gia tử có lão nhân si ngốc bệnh dấu hiệu, vì thế cho hắn làm một loạt cường thân kiện thể kế hoạch, ngay từ đầu ôn lão gia tử còn có chút không nghĩ động, sau này phát giác lạc thú. Không cần nàng nhìn chầm chầm mỗi ngày đều sẽ cùng tông thúc đi vườn hoa rèn luyện thân thể. Hai năm qua chính sách tốt, buổi sáng cùng chặn vạn vườn hoa sẽ có rất nhiều người già đi qua rèn luyện thân thể, cùng người bằng tuổi trò chuyện tán tán gỗ, đối ôn lão gia tử thân thể rất có giúp. Ít nhất trong hai năm này thân thể hắn tình huống không có chuyển biến xấu, ký ức tương đối hai năm trước còn ngược lại tốt hơn. Tông thúc mày câu lại một chút nói, người nếu là nếu không có việc gì lại đây một chút. Tư lệnh có một số việc muốn nói với người, đồng tuyết lục nhìn tông thúc biểu tình, trong lòng lột bột một tiếng, đuổi theo sát đi đạo, tông thúc, nên không phải là ôn gia gia thân thể có cái gì không tốt đi, tông thúc ngưng một chút, vội vàng vẫy tay, không có không có, tư lệnh muốn đi theo ngươi nói trình gia cùng sự gia sự tình, nguyên lai là đến cùng gia tộc, đồng tuyết lục thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ lúc sử tuấn dân bị bắn chết sau, sự gia lại cũng không bằng trước kia. Sử nhị ca cùng sử tuấn quân trong hai năm qua cái gì đều không có làm, mỗi ngày an vị ở nhà trò Trình Tú Vân cùng sử tu năng hai phu thê ném uy, giống cái cự anh trẻ đần độn. Trình Tú Vân đặc biệt bất mãn hết sức, nuôi hai người bọn họ phụ tử coi như xong, còn muốn làm lão mụ tử hầu hạ bọn họ. Nghe truyền về tin tức nói, hai người bọn họ người nhà ba ngày nhất tiểu ẩm ỉ, năm ngày nhất tranh cãi ẩm ỉ, quan hệ mười phần kém, về phần đến cùng hai cái gia tộc sớm không phải liên minh. Bởi vậy coi như trong lòng bọn họ có hận, hiện giờ cũng vịt không dậy cái gì bọt nước, nhưng xem tông thúc biểu tình như thế nghiêm túc, không biết trình tự vân lại ầm ỉ cái gì yêu thiêu thân, đi vào phòng khách, liền thấy ôn lão gia tử ngồi ở ghế thái sư, trên mặt viết ta rất sinh khí bốn chữ, đông tuyết lục đổ một chén nước cho hắn bưng qua đi, ôn gia gia, vì loại người như vậy khí xấu thân thể của mình nhưng liền không đáng, uống nhanh nước miếng đừng nóng giận, bên ngoài như vậy nóng, Ngươi đừng cố cho ta đổ nước, nhanh chóng cho ngươi chính mình học tra cốc, ôn lão gia tử nhìn đến nàng trong lòng liền vui vẻ, lúc này nhìn nàng đem mình làm hài tử đến dỗ dành, nơi nào còn có thể nhăn mặt, đồng tuyết Lục cười gật đầu, cho mình cùng tông thúc từng người đổ một ly dùng quế hoa, hạt thảo quyết minh cùng cậu kỹ làm thành trà lại, ôn gia gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ôn lão gia tử đem chén nước đặt ở trên bàn, hừ một tiếng đạo, nữ nhân kia hồi kinh thị. Đông tuyết lục ngẫn ra, sự tình khi nào, ôn lão gia tử, ngày hôm qua, ngày hôm qua cả nhà bọn họ đã chuyển về kinh thị, xem bọn hắn dáng vẽ vốn định trở về kinh thị làm buôn bán, Đông tuyết lục, sự tu năng công tác sa thải, còn có hắn nhị đường ca cùng sự tuấn quân đâu, cũng theo hội kinh thị sao, ôn lão gia tử châu mày lại, sự tu năng là bị hắn đơn vị cho khuyên lôi, nhà máy hiệu ích không tốt, nhà hắn bối cảnh nhất không tốt, tự nhiên thứ nhất bị khuyên lôi. Về phần kỳ hai phụ tử tạm thời chưa cùng bọn họ cùng nhau lại đây, bọn họ trở mặt, nói là trở mặt đã là dễ nghe lời nói, kỳ thật là rút cuộc ra tay tàn nhẫn, sự tu năng đệm trải dường vị khuyên lui, cùng chiếm được một bút bồi thường, chỉ là thất nghiệp, ở nhà tất cả gánh nặng liền dừng ở Trình Tú Vân một người trên người, Trình Tú Vân bởi vì áp lực quá lớn, công tác liên tiếp có sai lầm, cuối cùng đệm trải giường vị cho xào rơi, hai bên nhà miệng ăn núi lỡ. Sử tuấn quân biết sử tu năng trong tay có bồi thường kim, liền muốn khiến hắn lấy tiền ra, mọi người cùng nhau đi làm sinh ý, Trình Tú Vân tự nhiên không chịu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, sử tuấn quân hai năm qua hoàn toàn phế đi, công tác không đi tìm, chuyên môn làm trộm đạo sự tình, cái gọi là làm buôn bán lời nói đều là lừa quỷ, hắn chỉ là nghĩ lấy tiền đi đánh bạc, vì thế cứ như vậy náo loạn lên, nghe nói sử tu năng bị đánh gãy một bàn tay, sử tuấn quân quá độc ác, sử tu năng cuối cùng đem bồi thường kim phân một nửa cho hắn. Sau đó hai nhà mỗi người đi một ngã. ôn gia gia không cần quá lo lắng, lấy bọn họ sử gia cùng trình gia tình trạng, bọn họ lật không ra cái gì bọt nước. đông tuyết lục đối trình tú vân sẽ đến kinh thị tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì tại trong sách chính là nàng trở lại kinh thị sau mới đem ôn như quy đẩy vào tuyệt lộ. bất quá bởi vì nàng không phải trong sách nhân vật chính, liền phối hợp diễn đều không tính. Bởi vậy nàng hồi kinh thị sau làm cái gì sinh ý, sau này có cái gì phát triển, nàng hoàn toàn không biết, ôn lão gia tử gật đầu, ta ngược lại không phải sợ bọn họ ẩm ý, ta là lo lắng nữ nhân kia sẽ đi tìm Như Quy, năm đó ôn Như Quy bất quá mới 4 năm tuổi, nàng đều có thể hạ như vậy độc thủ, hiện giờ sử gia cùng trình gia đều bị đạp trên trong buồn đất, nàng nếu là nghĩ xoay người, có khả năng nhất đi tìm ôn Như Quy. Hắn không xác định ôn Như Quy nếu là nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, có thể hay không đối với hắn tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng cùng kích thích, thích. đông tuyết lục suy nghĩ một chút nói, ôn gia gia, sự tình này ta cảm thấy cần phải nói với Như Quy một tiếng, ít nhất khiến hắn có sở phòng bị. Trong hai năm qua nàng vẫn luôn chặt chẽ lưu ý ôn Như Quy tình trạng, phi thường may mắn là, ôn Như Quy trong ảo tưởng tiểu đồng bọn đã lâu không có xuất hiện, nếu như không có Trình Tú Vân lời nói. Nàng cảm thấy hắn về sâu hẳn là đều có thể bảo trì như thế tốt trạng thái, được trình tú vân giống như cái bom hẹn giờ, không biết khi nào liền sẽ nổ tung, ôn lão gia tử gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, quay đầu ngươi gọi điện thoại nói với hắn một tiếng, hai người các ngươi niên kỹ cũng không nhỏ, quay đầu vội vàng đem hôn cho kết, có tiểu gia đình, coi như nữ nhân kia trở về tìm như quy, cũng ảnh hưởng không được hắn, Đông tuyết lục cười nói, biết rồi. Nhờ ta năm nay tốt nghiệp liền kết hôn, nói đến đây cái đề tài, ôn lão gia tử liền khống chế không được hương phấn lên, kết hôn tốt, quay đầu cho hắn sinh mấy cái tàng tôn tử sẹt nữ, về sau hắn liền ở trong nhà mang tàng tôn tử sẹt nữ, Đông tuyết lục không biết ôn lão gia tử ý nghĩ, bằng không nàng chỉ sợ sẽ nhịn không được dội nước lạnh, tiếp qua mấy năm liền muốn thực hành kế hoạch hóa gia đình, đến thời điểm mặc kệ hay không tưởng sinh đều chỉ có thể sinh một cái. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều sinh, trong nhà đã trang điện thoại, đông tuyết lục trở về cách vách cho ôn như quy gọi điện thoại, hai người mặc dù ở cùng nhau nhanh ba năm, được ôn như quy đơn thuần như lúc ban đầu, nhận được nàng điện thoại vẫn như cũ sẽ mặt đỏ tim đập dồn dập, ngươi là ở nhà gọi điện thoại cho ta sao, đông tuyết lục giả vờ oán giận, ân, ngươi đã có một tháng không về đến, ngươi chừng nào thì có thể nghĩ, ôn như quy, cái này ta cũng không thể xác định. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đông tuyết lục đạo, bạch hủy gần nhất cùng lương thiên dật đang chiến tranh lạnh, ngươi biết vì sao, vì sao, bởi vì lương thiên dật muốn bị đề cử xuất ngoại du học, nàng cảm thấy hai người ở riêng hai nước đối tình cảm không tốt, chúng ta mặc dù ở một cái thành thị, được muốn gặp mặt cũng như vậy khó, ngươi nói ta có phải hay không cũng hẳn là cùng ngươi chiến tranh lạnh, ôn như quy trong lòng lột bột một tiếng, trong tay điện thoại sợ tới mức thiếu chút nữa ném xuống đất. Tuyết lục thật xin lỗi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp xin phép trở về cùng ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng ta chiến tranh lạnh, hai người cùng một chỗ chưa từng có ẩm ý qua mâu thuẫn cùng không được tự nhiên, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, liền khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, Đông tuyết lục môi đỏ mộng khẽ nhất, vậy ngươi dỗ dành ta, ngươi dỗ dành ta ta liền không theo ngươi chiến tranh lạnh, ôm như quy hướng chung quanh quan sát một chút, xác định không ai lúc này mới thấp giọng nói, tuyết lục. Ngươi không muốn cùng ta sinh khí, ta thích nhất ngươi, nói xong mặt hắn liền đỏ thành tôm chín, ở mặt trên đánh trứng gà, vài phút liền có thể bị nóng chín, Đông tuyết lục nghe vậy không cảm thấy ngọt ngào, ngược lại nhịn không được bật cười, ngươi như thế nào lật tới lật lui liền sẽ một câu nói như vậy, không được, ngươi lại cân nhắc, nhưng ôn như quy giải quyết vật lý khó khăn, hắn chưa bao giờ từng một chút nhíu mày, được nghe được muốn hắn nói lời ngon tiếng ngọt. Thật là làm cho hắn có loại muốn bắt tóc xúc động, suy nghĩ kỹ trong chốc lát hắn mới ngẹn ra một câu đạo, bảo bảo ngươi ngoan ngoãn, ca ca trở về nhường ngươi, muốn làm gì thì làm, đồng tuyết lục ha ha cười lên, muốn làm gì thì làm, ca ca ngươi thật là xấu, nếu là ta muốn cho ngươi tại ta dưới thân cầu xin tha thứ cũng có thể sao, chật chật, hai người đối thoại ân huệ đồng không thích hợp à, ôn như quy mặt đỏ đến cơ hội nhỏ máu, ân, chỉ cần ngươi vui vẻ ta nguyện ý tại ngươi dưới thân, cầu xin tha thứ." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, quay người lại liền thấy Chu Diễm đầy mặt bị sét đánh dáng vẽ đứng ở sau lưng của hắn. "Chu Diễm, Ôn Như Quỳ." Không khí yên lặng vài giây, trường hợp một lần rất xấu hổ, Chu Diễm thấp giọng nói, "Thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, bình thường nhìn ngươi một bộ thành thật bộ dáng, không nghĩ đến lại như thế cồm giả, hơn nữa còn rất tao." Ôn như quy hận không thể đào cái động đem mình chôn, ngươi tìm ta có chuyện gì, viện trưởng nhường ngươi qua một chuyến, ôn như quy lúc này mới cùng đầu kia điện thoại đông tuyết lục đạo, ta có việc muốn đi bận biểu, quay đầu ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, đông tuyết lục vốn muốn đem không khí lộn hảo lại cùng hắn nhắc tới Trình Tú Vân sự tình, không nghĩ không mở miệng hắn lại bận rộn, bất quá công tác trọng yếu, nàng lên tiếng liền cấp điện thoại, ôn như quy đi đến viện trưởng văn phòng. Trang viện trưởng nhìn đến hắn, lập tức lộ ra nở nụ cười, Như Quy, ngươi biết ta tìm ngươi lại đây có chuyện gì không? Ôn Như Quy lắc đầu, không biết, Trang viện trưởng cười nói, chúc mừng ngươi, căn cứ vào ngươi những năm gần đây ưu tú biểu hiện, căn cứ quyết định nhường ngươi tiếp nhận tiêu sở trưởng trở thành cơ học sở thứ hai nhậm sở trưởng, ôn Như Quy nghe vậy không lộ ra mừng rỡ như điên dáng vẽ, ngược lại nhíu mày đạo, kia tiêu sở trưởng đâu? Trang viện trưởng đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này ngươi không cần lo lắng, tiêu sở trưởng không phải bị sa thải, hắn cũng là thăng chức, vị trí cụ thể hiện giờ còn chưa có xác định xuống dưới, bất quá hắn đề cử ngươi làm đời tiếp theo sở trưởng, ngươi không có vấn đề đi, nghe được ân sư cũng không phải bị sa thải, ôn như quy lúc này mới yên lòng lại, ta nghe theo tổ chức an bài, trang viện trưởng cười nói, hảo hảo, về sau tiếp tục hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ vì quốc gia làm ra càng lớn cống hiến, ôn như quy tuy rằng không ra ngoại quốc lưu qua học, nhưng hắn tại vật lý phương diện thiên phú vượt qua rất nhiều người, càng khó được chính là hắn không câu nệ thông thường, suy nghĩ sang tân mà sống vượt, trách không được tiêu bắt thiệm như thế bảo bối người học sinh này, liền nói lên thứ làm đạn đạo toàn bộ hành trình thí nghiệm, thí nghiệm chuẩn bị hết thảy đều rất đầy đủ, lại không đạt được dự định tầm bắn, là ôn như quy đưa ra tân tưởng tượng nhưng xóa một bộ phận nhiên liệu đẩy mạnh tề, để giảm bớt đạn đạo cất cánh sức nặng, tiêu bác thiệm nghe ý kiến của hắn, sau này thí nghiệm thành công, căn cứ có nhân tài như vậy, là bọn họ may mắn, từ viện trưởng văn phòng đi ra, nhận được tin tức người sôi nổi cùng ôn như quy chúc mừng, 28 tuổi sở trưởng, cái này độ cao thật là làm cho nhân vọng trần không kịp a. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người ăn đầy miệng chanh, nhưng nhiều hơn là vì hắn cảm thấy cao hứng, Ôn Như Quy hồi gọi điện thoại khi không đem tin tức này nói cho Đông Tuyết Lục, bởi vì hắn thứ hai muốn đi kinh đại làm một lần cuối cùng diễn thuyết, thăng làm sở trưởng người kế nhiệm vụ nặng hơn, về sau không có thời gian đi làm diễn thuyết, Đông Tuyết Lục nghe được hắn muốn đi trường học cũng không nhắc tới Trình Tú Vân sự tình, nghĩ đến thời điểm trước mặt nói với hắn, đến thứ hai, Ôn Như Quy đi đến kinh đại sau liền cùng hệ lãnh đạo nói chính mình thăng chức cùng với về sau không thể lại đảm nhiệm giáo sư thỉnh giảng sự tình, hệ lãnh đạo sôi nổi chúc mừng hắn, đồng thời trong lòng mười phần tiếc hận, bọn họ mười phần rõ ràng, ôn như quy hai năm qua nhiều sợ dĩ không sợ vất vả lại đây làm khách tòa giáo sư, rất lớn nguyên nhân là nhìn tại hắn vị hôn thê phân thượng, về sau bọn họ muốn đi nơi nào tìm một ưu tú như vậy giáo sư thỉnh giảng, đồng tuyết lục không đi tham gia ôn như quy một lần cuối cùng diễn thuyết. Vừa đến nàng có khóa muốn thượng, thứ hai nàng nghe không hiểu, ôn như quy làm xong diễn thuyết sau, cũng cùng học sinh làm cuối cùng nói lời từ biệt, các học sinh mười phần không tha, có chút còn nhịn không được khóc, đại gia vây quanh ở bên người hắn hỏi thật nhiều vấn đề, thẳng đến nửa giờ đầu sau đại gia có khác chương trình học mới tán đi, ôn như quy thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một cái yểu điệu thân ảnh hướng hắn đi tới, thanh âm nũng niệu đạo, ôn giáo sư. Ngươi về sau thật sự không đến cho chúng ta làm diễn giảng sao, ôn như quy ngẩn đầu, đối thượng một trương xinh đẹp tuổi trẻ mặt.